đã là sự sỉ nhục nặng nề đối với hắn ta. Lúc này mấy người trong phòng đều nhìn người thanh niên mặc vest ở trước mặt. trong tay hắn ta cầm một cây quạt gấp, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. nhưng hiện giờ ánh mắt đó lại hướng về phía trần minh chết, đôi mắt không ngừng đánh giá anh, dường như muốn nhìn thấu người anh họ, đột nhiên biến mất trong gia tộc này. không sai, người vừa đến chính là em họ của trần minh chết. thuộc thế hệ trẻ trong dòng chính nhà họ Trần Trần Đại Long khi giọng nói này vang lên Trần Minh Chết cũng ngẩng đầu lên nhìn Trần Đại Long trước mặt trên mặt không khỏi nở nụ cười nhạt nhạt thật sự là khi gặp lại Trần Đại Long anh thấy hơi buồn cười hiện giờ dáng vẻ hàn ta vẫn như trước kia không khác chút nào nhưng khi Trần Minh Chết nhớ đến sự nhục nhã mà Trần Đại Long gây ra cho mình bao nhiêu lần cấu kết với lòng nhã tuyên để gài bẫy mình, những manh khoe toan tính nhiều vô kể, thậm chí lúc cuối cùng anh bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần, trong đó cũng có một phần công lao rất lớn của Trần Đại Long trước mặt đây. Chỉ là lần này nghe nói anh trở về yên kinh, hoặc nên nói sau khi biết rằng Trần Minh Chết hình như có được mật mã gen, có thể dung hợp các loại gen, nên nhà họ Trần mới bảo tên ngốc này đến đưa anh về nhà sao. Không sao, dáng vẻ của Trần Đại Long trong mắt Trần Minh Chết không khác gì một cái ngốc. Thế nhưng khi Trần Minh Chết nhìn thấy đối phương anh lại mỉm cười. Trần Minh Chết vẫn mặc quần áo giản dị ngồi tại chỗ. Nếu không phải có ninh tước đứng cạnh thậm chí Trần Đại Long còn không dám tin người trông có vẻ tầm thường có nụ cười nhàn nhạt, nhạt này lại chính là người anh họ Trần Minh Chết dám thách thức nhà họ Long trước đó. Hahaha. <cười> Em nói này, anh họ Em còn tưởng anh đã chết Không ngờ anh lại im hơi lặng tiếng Chui vào đồ đó nhặt rác 3 năm liền chậc chậc Anh nhìn xem mình đang mặc cái gì thế Nếu không phải vì chị Tước đứng ở bên cạnh Em suy nhận không ra đó À, ha ha ha Trần Đại Long vừa nói Vừa chậm rãi bước lên phía trước Vài vệ sĩ nhà họ Trần ở phía sau Cũng theo sát hàn ta Trần Đại Long Cậu có ý gì Đây là nhà của tôi Ai cho cậu vào đây? Lập tức cút ra ngoài cho tôi Ở đây không hoan nghênh cậu Ninh Tước nghe thấy giọng nói của Trần Đại Long Lập tức nổi giận Rồi chỉ vào Trần Đại Long tức giận nói Còn Trần Đại Long lại cười nhạt một tiếng Mặc dù hắn ta không dám Trêu chọc Ninh Tước Nhưng lần này hắn ta lại nhận lệnh Của trưởng lão trong nhà Hơn nữa hiện giờ bản thân Trần Đại Long Cũng là một võ giả Có thể nói trong dưới con nhà giàu Ở Yên Kinh này Trần Đại Long hắn ta cũng được coi là một nhân vật Có chút địa vị nho nhỏ Đương nhiên hắn ta sẽ không sợ hãi Trước lệnh đuổi khách của Ninh Tước Mắt còn nhìn về phía Trần Minh Chết Trong đó tràn đầy sự khinh thường Thậm chí Trần Đại Long còn có chút lạnh lùng Trần Minh Chết Anh đúng là khí phách Trần Đại Long đây đích thân đến mời anh quay trở về Anh thấy em còn không cho hỏi sao Trần Minh Chết vẫn ngồi ở đó Trên mặt vẫn là nụ cười nhạt nhạt Cũng đúng Trần Minh chết từ trước đến nay Đều trốn sau lưng đàn bà Nhưng mà Khi Trần Đại Long muốn chế nhạo một lần nữa Đột nhiên một cái tát giáng thẳng vào mặt hàn ta Mọi chuyện xảy ra quá nhanh Kể cả vài vệ sĩ sau lưng Trần Đại Long Cũng chưa kịp phản ứng Không ngờ Mấy năm trôi qua rồi Khuôn mặt xấu xí của em vẫn không thay đổi Khi Trần Đại Long bộ mặt Chịu đựng cảm giác đau sát và sự nhục nhã Giọng nói của Trần Minh Chết vang lên Rất nhẹ nhàng Giống như đang nói chuyện rất bình thường Giọng điệu đó giống như Đang trò chuyện với người bạn cũ lâu ngày không gặp Trần Minh Chết Mày dám ra tay với tao à Mày có biết Mày chỉ là một thằng con bị bỏ rơi của nhà họ Trần không Mày thấy tao còn không biết quỳ xuống làm lễ Vậy mà dám Bốp Lại một cái tát nữa Lần này, Trần Minh Chiếc không hề khống chế sức mạnh của mình. Một cái tát này, đánh bay Trần Đại Long vẫn còn đang định nói chuyện ra ngoài. cả người đập vào một chiếc ghế gỗ mới dừng lại. a Lần này, Trần Đại Long cuối cùng cũng không nhịn được mà hét lên một tiếng. Sau đó hai vệ sĩ vội vàng chạy đến đỡ Trần Đại Long lên. Vài tên còn lại tiến vào trạng thái cảnh giác, gần như ngay lập tức, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Với tư cách là vệ sĩ nhà họ Trần, bọn họ chắc chắn chưa từng thấy cảnh tượng này. Dường như Trần Đại Long vẫn còn chưa ra tay là đã bị Trần Minh Chết ở đối diện đánh cho hai cái bạt tai. Hơn nữa, không phải bọn họ không biết về Trần Minh Chết ở trước mặt. Dù sao thì ở nhà họ Trần, Trần Minh Chết này là một người vô cùng đặc biệt. Mặc dù không có địa vị trong nhà họ Trần, cũng không phải dòng chính, nhưng một người rất có tiếng nói trong nhà họ Trần bảo vệ anh. đó chính là Trần Chính Dương của nhà họ Trần Trần Chính Dương chính là một trong những cao thủ giỏi nhất của nhà họ Trần chỉ đáng tiếc là cao thủ này đã biến mất vào 3 năm trước Cậu là cái thá gì chứ? Trần Minh Chết tôi đây đã không phải là người của nhà họ Trần từ lâu rồi Tôi cho cậu một phút lập tức biến mất trước mặt tôi nếu không thì đừng trách tôi không khách khí Trần Minh Chết đứng dậy ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt tức giận của Trần Đại Long đang được đỡ dậy lần này anh không để yên nữa bởi vì từ khi quyết định trở về yên kinh anh đã quyết định phải vùng lên những chuyện trong quá khứ đã cho anh biết có những người nếu như không tát mạnh vào mặt hắn ta cái đó sẽ được đằng chân lên đằng đầu Trần Minh Chết mẹ mày dám đánh tao à báo với nó cho tôi để tao xem mày có tiến bộ chút nào không Trần Đại Long đứng dậy trong miệng phun nước bọt giơ tay che vết thương trên đầu hiện giờ dường như hắn ta cực kỳ tức giận cho mặt hắn ta cũng chỉ là thằng Trần Minh Chết một nhân vật nhỏ mà thôi một cảnh nhỏ bé mà từ nhỏ đến lớn luôn bị mình đùa bỡn trong tay hiện giờ còn dám đánh hắn ta nhiều vậy hơn nữa ánh mắt đó còn tỏ vẻ khinh thường hơn cả cách hắn ta nhìn đối phương hắn ta đường đường là cậu chủ trong hệ chính của nhà họ trần Sao có thể chịu được sự nhục nhã và khinh thường này? Vì thế, lúc này hắn ta đã quên lời của các trưởng lão đã nói khi mình rời khỏi nhà họ Trần. Trước tiên, lừa tên nghiệp trưởng Trần Minh Chết này đến nhà họ Trần rồi giải quyết sau. Trần Đại Long, cậu muốn làm gì? Hiện giờ, sắc mặt của Ninh Tước thay đổi. Vài vệ sĩ bên cạnh Ninh Tước cũng là lần đầu tiên xuất hiện bên cạnh cô ấy. Còn A Báo thì trốn ở một bên, giống như đang xem kịch. Tôi muốn làm gì? Cô Ninh Tước, tôi khuyên cô đừng có quan tâm chuyện nhà họ Trần chúng tôi. Đây chính là ý tứ của người nhà họ Trần. Nói xong, Trần Đại Long giận dữ nhìn Trần Minh Chết vẫn đứng ở đó một cách bình tĩnh vẻ mặt hiện lên một tia sát khí. Đúng thế, hiện giờ hắn ta muốn giết chết anh. Nói cách khác, dù hắn ta cũng là võ giả, còn những vệ sĩ này đều là những người ưu tú của nhà họ Trần. Hắn ta không tin, mình không làm gì được Trần Minh Chết yếu ớt này. Trần Đại Long lập tức chỉ vào Trần Minh Chết rồi hét lên. Bắt nó lại cho tôi, đem về. Những vệ sĩ này đương nhiên làm theo lời của Trần Đại Long, gần như di chuyển ngay khi Trần Đại Long vừa nói xong. Thế nhưng lần này, cũng không giống lần trước ở Yên Kinh, Trần Minh Chết hoàn toàn không phản kháng, tùy ý để những vệ sĩ Trần Đại Long đem đến bao vây, đánh một trận. Lần này khi những vệ sĩ này chuẩn bị ra tay Trần Minh Chết cũng biết Nên vừa ra tay là anh rất tàn nhẫn và độc ác Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng lại khiến những vệ sĩ này mất đi sức chiến đấu Răng rắc, răng rắc Âm thanh sườn gãy vang lên Dường như Trần Đại Long không kịp nhìn thấy gì Hắn ta không dám tin Một Trần Minh Chết từ trước đến giờ không dám đánh trả Lại mạnh như vậy Những vệ sĩ này đều là những võ sĩ có thực lực, nhưng hiện giờ trong tay tên Trần Minh Chết lại giống như đất sét tùy ý đối phương nhào nặn. Cuối cùng, ánh mắt của Trần Minh Chết nhìn về Trần Đại Long, bên trong có lạnh lùng, chế giễu tàn nhẫn. Trần Đại Long thẻ, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy Trần Minh Chết nhìn mình bằng ánh mắt đó. Khi Trần Minh Chết bước từng bước về phía hắn, nói thật, trong lòng Trần Đại Long hơi hoảng hốt, Mày... Trần Minh Chết, lần này là do trưởng lão phái tao đến đón mày về, mày đừng có không biết điều. Tao nói cho mày biết, tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn mà trở về với tao. Nếu không thì mày tưởng mày có thể tiếp tục ở yên kinh sao? Đương nhiên, với những lời nói của Trần Đại Long, mặc dù Trần Minh Chết có thể lợi hại hơn hắn ta, nhưng anh tuyệt đối không dám làm hại mình, bởi vì hắn ta là cháu của dòng chính nhà họ Trần, vẫn còn địa vị trong nhà họ Trần. nhưng dường như Trần Đại Long đã quên mất chuyện trước đó Trần Minh Chết đã cho mình hai cái bà tay. Trường lão nhà họ Trần bảo anh đến đưa tôi về, hay là mời tôi về. Trần Minh Chết bước đến trước mặt Trần Đại Long, giọng nói hờ hững vang lên. mời. Trần Đại Long muốn cười một chàng theo bản năng, thậm chí còn muốn chế giễu Trần Minh Chết tưởng mình là ai, còn muốn trường lão nhà họ Trần bảo hắn ta mời về. Nhưng lời của hắn còn chưa kịp nói ra, dường như chữ mời vẫn còn trong cổ họng. Trần Minh Chết đã tóm lấy cổ hắn ta, sau đó nhấc cả người lên. Tiếp theo, anh ấn mạnh Trần Đại Long xuống đất. Ngay lập tức, trên nền đá cẩm thạch xuất hiện một vết nứt. Trong nháy mắt, máu chảy ra từ trung tâm của vết nứt. Nếu đã là mời, thì quỳ xuống rồi nói. Hả? Và đến nửa ngày, giọng hét thái của Trần Đại Long mới vang lên, Cũng đúng lúc này, đám người ninh tước mới phản ứng. ninh tước vốn dĩ đã bình tĩnh nhìn Trần Minh Chết ra tay, nhưng cô ấy không ngờ được hậu quả lại tới mức này. Một đòn vừa rồi đã khiến hai chân của Trần Đại Long tung hoành ngang ngược ở Yên Kinh, hoàn toàn vỡ nát. Chuyện này... Ngược lại, vẻ mặt của A Đoá khá bình tĩnh. Dường như dù Trần Minh Chết làm điều gì, thì trong mắt cô ấy, đó cũng là chuyện bình thường. <cười> à... Trần của tao, Trần Minh Chết, tao phải giết mày, giết chết mày. Trần Đại long gần như phát điên, hét lên. Trong đầu của hắn ta hiện giờ chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giết chết Trần Minh Chết. Dùng cách thức tàn nhẫn nhất, giết chết Trần Minh Chết. Những vệ sĩ họ Trần bị Trần Minh Chết đánh gãy tay chân kia, nhìn thấy cảnh tượng này thì ai cũng trợn tròn mắt. Thậm chí bọn họ không dám tin, cảnh tượng trước mặt thật sự tồn tại. Dù sao thì không chỉ là trong mắt Trần Đại Long đến cả những vệ sĩ đó cũng luôn coi cậu ấm của nhà họ Trần Trần Minh Chiết là một tên vô dụng cực kỳ yếu đuối Nhưng hiện giờ mọi thủ đoạn quả quyết và đáng sợ của Trần Minh Chiết lại khiến bọn họ chấn động Thậm chí hiện giờ trong lòng bọn họ đã bắt đầu hối hận khi đi theo Trần Đại Long đến bắt Trần Minh Chiết Bố Sau khi Trần Đại Long nói xong Hắn ta lại bị Trần Minh Chết tát thêm một cái vào mặt. Đối với người như Trần Đại Long, Trần Minh Chết thật sự không có chút thiện cảm nào. Dù sao thì trước đây, Trần Đại Long cũng gây khó dễ cho mình lúc ở nhà họ Trần, thậm chí đánh đập anh ta nhẫn, coi khinh anh. Trong mắt những người này, anh chỉ là một trò giải trí cho họ trong lúc rảnh rỗi mà thôi. Từ trước đến nay, những người này luôn coi sự đau khổ của người khác là niềm vui của mình, còn hiện giờ Trần Minh Chết cũng đối xử Trần Đại Long như thế đây gọi là gợi ông đập lưng ông Trần Minh Chết không hề thương hại chút nào cũng không hề cảm thấy mình làm vậy có gì không ổn Trần Minh Chết mẹ nhà mày à, lại thêm một cái tát nữa sau đó là bốp bốp lại thêm vài cái tát nữa vào mặt Trần Đại Long lúc này Trần Minh Chết mới coi như chút được một chút cơn giận trước đó lên người này đừng đừng đánh nữa mình chết em xin anh nhìn thấy trần minh chết giơ tay trần đại long sớm đã bị đánh thành cái đầu heo lập tức xin tha hắn ta cũng không còn kiêu ngạo như trước đây hắn ta như biến thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn khuôn mặt đỏ bừng sưng tấy đã không còn nhìn ra tướng mạo ban đầu nữa bởi vì khuôn mặt bị sưng tấy nên chỉ còn lại đôi mắt đôi mắt đó cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ trần đại long sợ trần minh chết sẽ đánh tiếp khuôn mặt xưng tế của hắn ta sẽ bị đánh nát. Trần Minh Chết, trưởng lão thật sự bảo em đến mời anh về nhà họ Trần, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với anh. Trần Minh Chết vỗ tay, chợt phương tay ra túm lấy Trần Đại Long đã hoàn toàn thay đổi về ngoài, kéo thẳng ra cửa. Và chiếc xe van ngoài cửa, đó chính là xe của đám người Trần Đại Long trước đó. Trần Minh Chết ném Trần Đại Long ra ghế sau của chiếc xe MPV đằng trước sau đó mở cửa xe ngồi thẳng vào ghế phụ tài xế nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến mức suýt đánh rơi điếu thuốc trong miệng cậu Trần không thể đi Ninh Tước hiện tại mới đuổi theo vẻ mặt tràn đầy lo lắng ngược lại A Đóa đứng ở một bên vẻ mặt không có biểu cảm gì không sao tôi đi về xem xem mấy tên khốn đó còn muốn làm gì nữa đối với nhà họ Trần Trần Minh Chất thật sự không có bao nhiêu cảm tình nhưng một số người trong nhà họ Trần vẫn rất quan tâm ví dụ như trong nhà họ Trần anh vẫn còn một người em gái nữa dù thế nào thì lần này anh cũng phải đi xem thử không biết hiện giờ em gái mình đang sống ở nhà họ Trần ra sao Trần Minh Chất vừa nói vừa vỗ vào người tài xế trung niên lái xe đi lúc này ông chú trung niên không dám do dự nữa Trần đã đạp gái chạy về phía nhà họ Trần cả người Trần Đại Long nằm ở băng ghế sau nén răng nén lợi hai chân của hàn ta đã tê dần cả rồi hơn nữa dù lúc này có muốn cũng không hét lên được cả khuôn mặt đều đang sưng lên miệng cũng giống như bị dính chặt lại nhưng hắn ta thấy trần minh chết ngồi ở ghế phụ lái trong ánh mắt là sát khí không hề giấu giếm đợi sau khi đến nhà họ trần hàn ta chắc chắn sẽ bảo bố mình giết chết trần minh chết đó là dự định trong lòng hắn ta hơn nữa trần đại lòng cũng biết Quyết định của trưởng lão với Trần Minh chết chỉ cần anh trở về nhà họ Trần sẽ chỉ có một con đường chết. Nhà họ Trần ở Yên Kinh Nhà họ Trần là một gia tộc lâu đời đồng thời thực lực còn cao hơn cả nhà họ Long. Trong trang viên của nhà họ Trần đây chính là căn cứ của nhà họ Trần ở Yên Kinh. Hiện giờ trong sảnh nghị sự cực kỳ rộng rãi của nhà họ Trần một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế chủ vị mặc dù cơ thể hơi gầy gò nhưng đôi mắt của ông ta lại tràn đầy uy lực dường như chỉ cần nhìn một cái có thể nhìn thấu toàn bộ bí mật của người khác ông ta chính là người đứng đầu nhà họ trần hiện tại trần thiên diễn trong sành nghị sự còn có mười mấy vị trưởng lão nhà họ trần những vị này mặc dù có nhiều người không phải họ trần nhưng bọn họ đã làm việc cho nhà họ trần nhiều năm từ lâu đã coi nhà họ trần như nhà mình Hơn nữa, những vị trường lão này chính là mấu chốt mỗi khi nhà họ Trần quyết định chuyện gì đó. Đương nhiên, thực lực của mỗi người đều không tệ, bởi vì trong số những vị trường lão này cũng có người sử dụng thuốc biến đổi gen. Cũng chính vì vậy, lần này Trần Minh Chết trở về yên kinh, đám người này mới thật sự tập hợp lại, cùng nhau thương lượng, làm thế nào mới có thể khiến anh ra mọi mật mã gen mà mình đang nắm trong tay ra. Hiện giờ, nhà họ Long đã mở trước. Đến lúc đó nhà họ Long ra tay trước, nhà bọn họ sẽ bắt đầu ép Trần Minh Chết ra mật mã gen ra. Một khi nhà họ Long có được mật mã gen đến lúc đó, vị trí và tiếng nói của nhà họ Long sẽ tăng cực kỳ cao. Nhiều người không muốn thấy chuyện này xảy ra, vì vậy nhà họ Trần phải ra tay trước. Còn Trần Minh Chết, vốn dĩ là người của nhà họ Trần. Đương nhiên, mật mã gen mà năm đó Nam Cung Di Tĩnh nghiên cứu ra, đều thuộc về nhà họ Trần, nhưng hiện giờ mọi người đều yên tĩnh ngồi ở đây, không nói lời nào, bọn họ đều đang chờ đợi. Ông chủ, cậu chủ đại lòng bọn họ trở về rồi. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên bên tai Trần Thiên Diễn, ông ta từ từ mở mắt, cũng đúng lúc này, những vị trưởng lão vì chờ đợi mà nhắm mắt lại, hiện giờ cũng mở mắt ra. Nhưng cảnh tượng không giống như trong tưởng tượng của bọn họ, lại nhìn thấy Trần Minh Chết túm một tên trông cực kỳ nhách nhác từng bước bước tới sành nghị sự vì đã chào hỏi trước cho nên không có vệ sĩ nào của nhà họ Trần dám ngăn cản Trần Minh Chết lại suốt cả quãng đường anh liền sách Trần Đại Long bị đánh đến mức bố mẹ còn không nhận ra vào trong sành nghị sự vừa vào sành nghị sự Trần Minh Chết lập tức ném Trần Đại Long xuống đất á một tiếng thét vang lên khiến cho các trưởng lão trong phòng cao mày đúng là bị đánh đến mức bố mẹ cũng không nhận ra rồi đó không phải là Trần Đại Long con trai của Trần Thiên Diễn đang ngồi ở ghế chủ vị sao nhưng hiện giờ Trần Thiên Diễn nhìn người bị Trần Minh Chết ném xuống lại thu hồi lại ánh mắt đúng thế ông ta hoàn toàn không nhận ra người bị đánh thành cái đầu heo đó chính là con trai mình Trần Đại Long còn Trần Đại Long chỉ có thể thét lên một tiếng bởi vì mặt quá sưng hắn ta gần như không thể kêu đau được Chứ đừng nói là nói chuyện Mặt khác Trần Đại Long nhìn những trường lão trước mặt mình Rồi nhìn bố của mình Trong lòng càng có khi thế Nghĩ thầm, đợi chút nữa Chắc chắn phải bảo bố mình giết chết Trần Minh Chết To gan Trần Minh Chết Thấy gia chủ và các trường lão Cậu còn không quỳ xuống hành lễ sao Một trường lão đứng cạnh Trần Thiên Diễn Lập tức lạnh mặt Bước ra rồi lạnh lùng nói <cười> Quý trần minh chết nở nụ cười hờ hững ngay lập tức tóm lấy trần đại long ạ ạ trần đại long hiện giờ điên cuồng dãy ruộng đây là địa bàn của hắn ta nhưng khi hắn ta vừa muốn nói chuyện thì lại bị trần minh chết đè xuống đất anh ta quỳ không phải là được rồi sao ạ dường như hiện giờ sự đau đớn trước đó mới càn quét khắp người lan đến tận xương tủy tên này là ai thế Không nghe thấy lời của trường lão sao? Bảo Trần Minh chết cậu quỳ xuống hành lễ. Cậu để một thằng đầu heo quỳ xuống là cái đạo lý ở đâu ra thế? Cậu chủ Đại Long cũng không biết là lời của ai nói. Hả? Trần Đại Long đột nhiên nhận thức được. Hòa ra vừa rồi những người này không hề nhận ra mình. Theo tiếng thét của Trần Đại Long vô số trường lão tập trung ánh mắt vào cơ thể của Trần Đại Long ai cũng trợn tròn mắt. Đại Long À, bố, bố, bố nhất định phải báo thù cho con. Nó, nó. Trần Đại Lòng còn chưa nói xong, sau đó bị Trần Minh Chết ấn đầu xuống. Tiếp theo, cái đầu sưng vù lên, lập tức đập xuống mặt đất, rồi ngất đi tại chỗ. Đại trưởng lão, không biết ông thấy cái lễ này thế nào? Trần Minh Chết vừa nói, vừa hờ hững nhìn khuôn mặt đang trầm xuống của Đại trưởng lão, hỏi. Trần Minh Chết, cậu dám làm càn? Cậu dám ra tay với cậu chủ Đại Long Cậu có biết vị trí của cậu chủ Đại Long trong nhà họ Trần không? Địa vị Trần Minh chết không khỏi cười khổ Anh không ngờ bây giờ nhà họ Trần còn nói tới địa vị cao thấp trước mặt anh <cười> Địa vị Trần Minh chết nói hai từ này bằng giọng lạnh nhạt Anh từ từ đi lên trước mấy bước nhìn Trần Thiên Diễn sắc mặt u ám ngồi ở vị trí chủ tọa Gia chủ Không biết lần này ông mời tôi đến để bàn bạc việc lớn gì thế. Nếu không có việc gì quan trọng thì thôi nhé. Tôi vẫn còn những chuyện khác phải làm. Còn con trai ông là do tôi đánh. Nếu ông muốn báo thù cứ đến tìm tôi. Giọng điệu kiểu gì thế này? Chẳng lẽ mấy năm nay ở bên ngoài Trần Minh Chết bị điên rồi sao? Là một đứa lớp con cháu của nhà họ Trần mà dám ăn nói với gia chủ như thế. Không phải là nên vừa thấy gia chủ và mấy trường lão bọn họ Là phải quỷ xuống rồi cung kính ra mật mã gen ra sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Muốn tạo phản à? Mấy trường lão gần như đều có chung suy nghĩ. Thế là ai cũng tức giận nhìn Trần Minh Chiết. Chẳng qua cũng chỉ là một đứa con dòng thớ ở nhà họ Trần mà thôi. Địa vị không thể nào bằng Trần Đại Long. Thế nên càng không thể sánh bằng những trường lão và gia chủ có thân phận cao quý đang ngồi trên cao kia. Trần Minh Chiết Chú ý thái độ của cậu, cậu nói năng kiểu gì với gia chủ thế hả? Đừng có quên, cậu chỉ là một đứa con dòng thứ của nhà họ Trần mà thôi. Đại trưởng lão tức điền lên, lão không ngờ, ba năm không gặp mà Trần Minh Chiết đã trở nên ngạo mạn như vậy, dám coi khinh những trưởng lão như họ, thậm chí là cả gia chủ. Trần Thiên Diễn, tôi đang hỏi ông đấy, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Anh gọi thẳng cả tên. lần này trần minh chết vốn đã không muốn hòa giải rồi tuy anh luôn hận nhà họ trần nhưng thực ra nhà họ trần còn cam ghét anh hơn năm đó khi mẹ anh mất tích một cách bí ẩn nhà họ trần không thèm đoái hoài thậm chí còn không cho phép anh điều tra anh bị nhà họ long và nhà họ hoa đuổi giết bị không biết bao nhiêu chiến sĩ cải tạo rèn vây giết trừ chú hai không một ai trong nhà họ trần đứng ra giúp đỡ có người thì mật báo tin tức có kẻ lại thừa nước đục thả câu nhà họ Trần thế này anh đã mất hy vọng từ lâu quan trọng hơn là giờ anh vừa về yên kinh tin tức vừa truyền ra một cái họ đã lập tức cho người đến định đưa anh đi thậm chí còn triệu tập cả các trường lão trong gia tộc tới sảnh nghị sự để đợi anh để làm gì chứ Trần Minh chết nào có ngốc cũng chính vì vậy anh không chịu đợi yên đâu hỗn láo nhà họ Trần không phải nơi Cậu thích đến thì đến, thích đi thì đi. Nói rồi, một trường lão nhà họ Trần nhảy vọt đến trước mặt anh. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn anh từ trên cao, mang theo áp lực vô hình. Trần Minh chết. Cậu có biết mình đã gây ra bao nhiêu họa cho nhà họ Trần này không? Cậu còn dám mang mật mã gen của nhà họ Trần đi lần trốn khắp nơi. Hôm nay, nếu cậu không ra mật mã gen ra thì đừng có hỏng ra khỏi nơi này. Chẳng cần né tránh. Đối với họ, thì Trần Minh Chết làm gì có quyền phát nguồn trước mặt họ anh chẳng qua chỉ là một đứa con dòng thứ một quân cờ của nhà họ Trần mà thôi thứ mà mẹ anh nam cung di tĩnh tạo ra đương nhiên đều thuộc về nhà họ Trần bao gồm cả anh chỉ cần nhà họ Trần muốn là có thể hy sinh anh hơn nữa hôm nay họ chỉ muốn anh giao mật mã gen ra anh hoàn toàn không có quyền từ chối Trần Minh Chết chỉ hơi ngẩng đầu lên chó ngoan thì không cản đường Cho đi qua nhé Vừa dứt lời Sau mặt tất cả mọi người đều tối sầm Cho dù là Trần Thiên Diễn đang ngồi ở vị trí chủ tọa Cũng lần đầu tiên nổi lên sát ý lạnh lẽo Ông ta có thể cảm nhận được Sự coi thường của Trần Minh Chết Đối với nhà họ Trần Nhìn đứa con trai đang hôn mê phía không xa Trần Thiên Diễn đã nổi lên sát ý Mà trường lão chắn trước mặt Trần Minh Chết Nghe thấy anh nói vậy Thì bùng nổ Cậu nói cái gì đồ nghiệp trướng có tin tôi dùng trường đánh chết cậu không? bốp trường lão này còn chưa nói rất lời đã bay vèo ra ngoài, đập mạnh xuống nền sàn nghệ sự, dấu năm ngón tay đỏ rực trên mặt vô cùng rõ ràng. muốn chết à? vào cái khoảnh khắc trường lão ổn định lại cơ thể, lão ta liền gào to một tiếng, bật mạnh lên rồi đạp mạnh về phía trần minh chết. bố, phuột, a, gần như cùng lão vọt lên. Trần Minh Chết bước lên vài bước rồi nghe người, trường mạnh ra đánh mạnh vào đúng lồng ngực trường lão này lão ta bị đánh bay ra ngoài kêu thảm lên một tiếng rồi không có tiếng động gì nữa hiển nhiên là trường này đã khiến lão ta ngất đi Hả? Cái gì? Tất cả các trường lão nhà họ Trần đều run lên họ nhìn Trần Minh Chết đứng đó với ánh mắt khó tin hiển nhiên là biểu hiện của Trần Minh Chết đã vượt qua ngoài dự đoán của họ Một đứa con dòng thứ của nhà họ Trần thậm chí còn chẳng có tư cách tham gia quản lý sản nghiệp của nhà họ Trần mà giờ lại dám ra tay với trường lão trong gia tộc. Muốn tạo phản đấy à? Hỗn lão! Trần Minh chết! Cậu không coi nhà họ Trần này ra gì, đúng không? Đại trường lão bước vọt lên, sự lạnh lùng và nghiêm nghị trong mắt ánh lên rõ mồn một. Là đại trường lão của nhà họ Trần... Tất nhiên, lão có lý do đầy đủ để bảo vệ cấp bậc tôn nghiêm trong gia tộc. Thế nên, lão phải cho thằng nhóc ngạo mạn ngông cuồng, coi trời bằng vùng này một bài học. Nói rồi, đại trưởng lão đã ra tay ngay. Năm ngón tay mở ra, thoát cái, dường như trong tay lão đã ngưng tụ được một thứ sức mạnh hùng hậu. Trần cơ động, gần như chỉ trong một bước, lão đã đến trước mặt Trần mình Chết. Nhà họ Trần. Ha <cười> ha Trần Minh Chết này là người nhà họ Trần khi nào vậy? Nói xong, anh cũng không thu lực lại, mà giơ tay đấm một cú. Bốp, đoành. Một tiếng lớn vang khắp sảnh nghệ sự. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi, bởi sau lần va chạm vừa rồi, Trần Minh Chết lại vẫn đứng tại chỗ không động đậy chút nào. Anh lạnh lùng nhìn Trần Thiên Diễn vẫn ngồi trên ghế chủ tọa, ánh mắt lạnh lẽo, mà đại trưởng lão thì không ngừng lùi ra sau. gần như là lùi đến chỗ ban đầu mới ổn định được cơ thể lão phun ra một ngộ máu sắc mặt trắng bệch sắc mặt lão nặng nề đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa sát khí lão bước lên một bước nhưng khi lão định ra tay lần nữa thì Trần Thiên Diễn từ từ đứng lên ông ta nhìn Trần Minh Chiết đôi mắt lạnh nhờ băng Trần Minh Chiết tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng chỉ cần để lại mật mã rèn tôi sẽ cho cậu rời khỏi nhà họ Trần Nói rồi, ông ta bắt đầu phong ra sức mạnh của mình. Sức mạnh hùng hậu ấy lập tức vây chặt lấy Trần Minh Chiết. Tuy anh không có biểu cảm gì, vẫn lạnh lùng nhìn đối phương. Nhưng thực tế anh biết, Trần Thiên Diễn là cao thủ, đã được cường hóa gen nhiều lần. Em là võ giả cải tạo gen do nhà họ thiên bồi dưỡng, cũng không mạnh bằng ông ta. Trần Thiên Diễn vốn là cao thủ cấp địa, có thực lực đáng sợ, vượt xa võ giả cấp cao. Nếu người như vậy mà lại tiếp tục dung hợp gen, dùng thuốc gen không ngừng tôi luyện cơ thể vậy cuối cùng ông ta sẽ có sức mạnh vô cùng đáng sợ một khi bộc phát ra thì sẽ vượt xa cả một cao thủ cấp địa thực sự Mà Trần Minh Chết tuy không sợ bất cứ võ giả cấp cao nào nhưng khi gặp phải một cao thủ cấp địa như Trần Thiên Diễn thì tình hình vẫn khá là khó khăn nhưng anh không hề sợ hãi Anh đến nhà họ Trần trước vì lý do rất đơn giản Anh muốn mình càng mạnh hơn trước khi đến nhà họ lòng, mà cách để làm mình mạnh thêm chỉ có một, đó là không ngừng khiêu chiến kẻ mạnh. Đây là bí mật mà Trần Minh Chất phát hiện trên cơ thể mình khi đến đảo ma quỷ trước đây. Còn về tại sao lại như vậy thì anh cũng không biết, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến khát vọng muốn mạnh thêm của anh. Anh biết, tiếp sau đây, anh sẽ đến nhà họ lòng cứu Diệp Chi, phải đối mặt với rất nhiều cao thủ. Lần này tuyệt đối không chỉ là cao thủ của nhà họ Long Thế nên anh nhất định phải khiến mình mạnh thêm Đúng vậy, Trần Minh chết Đây chính là cơ hội cuối cùng của cậu Giáo hết những mật mã gian mà Nam Cung Di Tĩnh phát hiện cho gia tộc Hội trưởng lão chúng tôi sẽ xử nhẹ hành vi vô lễ của cậu Đối với đại trưởng lão và gia chủ Trần Minh chết Ba năm trước khó khăn lắm cậu mới giữ được mạng Lần này đừng có phạm sai lầm nữa vốn cậu chỉ là đứa con dòng thứ của nhà họ Trần thôi. Đây là cơ hội duy nhất để cậu đóng góp công lao cho sự phát triển trong tương lai của nhà họ Trần. Còn không mong ngoan ngoãn ra bí mật Gen ra. Đúng vậy, Nam Cung Di Tĩnh cũng là người nhà họ Trần. Những thành tiệu nghiên cứu của cô ta đều là công lao của nhà họ Trần. Tất nhiên, mật mã Gen cũng thuộc về nhà họ Trần. Những trưởng lão này tự nói tự đáp, hơn nữa còn nói có vẻ rất thích thú. Nhưng trong tiềm thức của họ Việc Trần Minh Chiết ra mật mã rèn ra cho gia tộc Là điều đương nhiên Chắc chắn phải vậy Thậm chí nếu Trần Minh Chiết không giao ra Đó mới là tội ác tay trời Thật là nực cười Trong mắt Trần Minh Chiết Những trưởng lão này đều ngạo mạn vinh váo Cho rằng địa vị của mình ở nhà họ Trần cao lắm Ở nhà họ Trần Chỉ cần không phải con cháu dòng chính Thì đều phải nghe giam sắp lời họ Không được phép phản đối Cho dù chỉ là dùng ánh mắt Lời nói thôi cũng không được Ông cho tôi cơ hội 5 năm trước khi mẹ tôi mất tích Các người ở đâu ba năm trước tôi bị đuổi giết Các người ở đâu <cười> Hôm nay tôi muốn rời khỏi nhà họ Trần Các người cứ ngăn lại thử xem Coi tôi có thể giết hết tất cả Những người chắn trước mặt mình không Nói xong Anh liền quay người lại với Trần Thiên Diễn Những lời Trần Minh Chết nói khiến nhiều người nhớ mày nhưng đối với những kẻ nắm quyền to luôn đứng ở trên cao này chỉ cần không phải con cháu dòng chính thì sống chết của những kẻ còn lại chẳng hề quan trọng bởi mỗi dòng máu và gen mà các dòng chính được thừa hưởng đều vô cùng thuần túy cũng chính vì như vậy mà thông thường những người có thực lực mạnh nhất trong gia tộc đều là dòng chính tất nhiên là cũng có ngoại lệ nhưng ở hầu hết các gia tộc lớn đều là như vậy Thực ra thì các trường lão hoàn toàn không hề quan tâm đến Nam Cung Di Tĩnh. Nếu không phải vì chuyện nghiên cứu ở Hàng Yên Vương năm đó, Nam Cung Di Tĩnh nghiên cứu ra mật mã gen có thể giải quyết vô số quá trình dung hợp gen thì có lẽ những trường lão này còn quên mất nhà họ Trần có một người như thế. Nhưng Trần Thiên Diễn thì khác. Ông ta biết bản lĩnh của Nam Cung Di Tĩnh, bà có thể trở thành người lãnh đạo cao nhất của phòng thí nghiệm của cả Hàng Yên Vương. Quyền lực của bà Thậm chí có thể sánh bằng một gia chủ Điều khiến Trần Thiên Diễn không muốn nghĩ đến Còn có cả về bố của Trần Minh Chết Cũng chính là em trai của ông ta Trần Chính Huyền Cái con người tưởng trường như vô danh Biến mất trong tầm mắt của mọi người Đã từ rất lâu này Nhưng chỉ có Trần Thiên Diễn biết được Về sự đáng sợ của Trần Chính Huyền Năm đó Thực ra tất cả các thí nghiệm của nhà họ Trần Đều được tạo ra Để dành cho Trần Chính Huyền Hơn nữa, cơ thể Trần Chính Huyền vô cùng tương thích với thuốc gen Nhưng sau này, sau khi kết hôn với Nam Cung Di Tĩnh không lâu, thì Trần Chính Huyền đã biến mất. Nhà họ Trần lục tung khắp cả Yên Kinh, thậm chí là cả Hoa Hạ, cả nước ngoài cũng cho người đi nghe ngóng, nhưng Trần Chính Huyền vẫn bặt vô âm tín. Mà mọi người cũng không có ấn tượng sâu về người phụ nữ tên Nam Cung Di Tĩnh với tư cách là vợ Trần Chính Huyền, chị dâu của ông ta này. Bởi Nam Cung Di Tĩnh hoàn toàn không thân thiết với bất cứ người nào. Cho dù là Trần Chính Dương giúp bà nuôi nấng Trần Minh Chết, bà cũng luôn lạnh lùng. Chỉ chờ lúc ở bên cạnh Trần Minh Chết thì bà mới hơi dịu dàng đôi chút, còn những lúc còn lại thì bà lạnh lùng chẳng khác nào tảng băng. Hơn nữa, khi Trần Minh Chết đứng đó, bóng lưng của anh khi quay lưng lại với ông ta lại khiến ông ta thấy bất an một cách khó hiểu. Trần Thiên Diễn là cao thủ cấp địa mà nhà họ Trần bồi dưỡng ra, trừ một số ít cao thủ cấp thiên của Hoa Hạ có thực lực có thể uy hiếp ông ta ra, còn lại thì ông ta chả coi ra gì. Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng ấy, không hiểu sao ông ta lại thấy bất an mãnh liệt. Thật là ngông cuồng, quá ngông cuồng! Một Trần Minh chức còn còn mà dám ăn nói sặc xược nhiều vậy, đâu có coi người nhà họ Trần chúng ta ra gì chứ? Không cần nói nhiều. bắt cậu ta lại rồi tính tiếp đúng vậy một hậu bối thôi mà dám ngạo mạn nhiều vậy cùng ra tay khống chế cậu ta đi sau đó bắt cậu ta giao mật mã gen ra mấy chục trường lão vốn đang ngồi giờ gần như là đồng loạt đứng dậy không thể không nói đám trường lão ở nhà họ trần ai nấy đều là những con cáo già họ là những kẻ đáng gờm họ vẫn chưa quên trường lão trước đó ra tay với trần minh chết đã bị đánh bay ra khỏi sảnh nghị sự rồi hôn mê bất tỉnh Thế nên họ đã thông minh chọn cách cùng ra tay. Gia chủ Một nữ trưởng lão ngồi cạnh Trần Thiên Diễn dường như hơi không nỡ liền định nói gì đó. Nhưng Trần Thiên Diễn lại phất tay. Nữ trưởng lão đó liền im miệng. Bà ta biết điều này đồng nghĩa với việc Trần Thiên Diễn ngầm đồng ý với việc các trưởng lão vầy công Trần Minh Chết. Trần Minh Chết dường như cảm nhận được sát khí quần cuộn nhưng anh không hề quan tâm. Không phải là anh xa vờ. Mà là anh muốn thử xem Trong ba năm này Mình đã mạnh hơn được bao nhiêu so với trước kia Trần Minh Chết không có bất cứ do dự nào Cơ thể anh bắt đầu cử động Anh đi ra hướng ngoài sành nghị sự Ra tay Cuối cùng Đại trưởng lão là người đầu tiên không nhịn được Người lão ta lóe lên như tiêu chớp Rồi đấm thẳng vào lồng ngực Trần Minh Chết Đại trưởng lão vừa ra tay Là các trưởng lão còn lại cũng thế Chỉ thoang cái Họ đã đến trước mặt Trần Minh Chết Ấm, um. có thể với người khác thì việc một đám người thế này vây công bản thân thì quả là ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng đối với Trần Minh Chết thì anh hoàn toàn không quan tâm. Ban đầu khi đến nhà họ Trần, anh cũng không nghĩ mình có thể dễ dàng rời đi. Sống trong cái nhà họ Trần lạnh lẽo này suốt hơn 20 năm, anh đã biết thừa rằng hoàn toàn không thể thay đổi được nhận thức và tư tưởng của những người này. Thứ duy nhất có thể thay đổi chính là số trời. Hai chân anh tàn ra sức lực mạnh mẽ, đôi chân ấy hệt như cắm chặt xuống đất vậy. Sau đó anh nhắm trúng vào đại trưởng lão chắn trước mặt mình, rồi cắn răng xông về phía lão. Cái gì? Đại trưởng lão đang ở trước mặt anh thấy anh xông thẳng về phía mình thì cũng hơi sững sờ nhưng lão hoàn toàn không kịp tránh. Trần Minh Chết thoáng cái đã đến bên cạnh lão mà tốc độ không hề giảm, chỉ trong nháy mắt đã đụng vào lão. ầm Một tiếng động lớn vang lên Người đại trường lão bị đập bay ra ngoài Mà Trần Minh Chiết thì mở rộng năm ngón tay xông tới chỗ Các trường lão bắt đầu ra tay Đại trường lão phụt ra một ngộm máu Lão thậm chí cảm thấy rằng Xương lồng ngực mình dường như vỡ vụn sắc mặt lão thay đổi hẳn Hòa ra Trần Minh Chiết mạnh đến vậy sao Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi Đã có mười mấy trường lão Ngã xuống không dậy được Mà Trần Minh Chiết thì vẫn tràn trời sức mạnh nhiều cũ thậm chí anh còn gần đi đến cửa lớn sảnh nghị sự rồi Trần Minh chết kéo mạnh cánh tay của trường lão cao gầy chắn trước mặt anh một tiếng sướng rắc giòn tan vang lên sau đó tiếng kêu thảm vang vọng ngay sau đó anh bước vọt một bước định bước tới cửa ngay lúc đó đột nhiên có một luồng sức mạnh khổng lồ chắn trước mặt anh sau đó một nắm đấm màu đen không ngừng phóng to lên Dâm. tim Trần Minh chết trùng xuống. Anh biết, chắc chắn là Trần Thiên Diễn đã ra tay. Giờ chỉ có thể là cao thủ cấp địa mới khiến anh cảm thấy sự đè nén đến như vậy. Hơn nữa, sự đè nén này còn có cả sự chèn ép đến từ chính linh hồn. Đây chính là sức mạnh của cao thủ cấp địa. Chỉ một nắm đấm thôi đã làm chấn động cả một khoảng không gian. Trong lúc cấp bách, anh chỉ đành hôn nắm đấm đấm mạnh vào cú đấm của Trần Thiên Diễn. ầm. vụt dầm vào cái khoảnh khắc hai nắm đấm giao nhau người anh bay vò ra ngoài sành nghị sự anh đập bộp xuống sàn mặt sàn lát đá cẩm thạch bị nứt ra một cái hố bởi cú va chạm của anh trần minh chết bị thương khá nặng xương tay gãy lìa lục phủ ngũ tạng bị thương bởi luồng sức mạnh khổng lồ cú đấm mang tới ngọn gió lớn khi xe rách không gian đó làm khuôn mặt anh bị thương anh có thể cảm nhận rõ ràng Khi máu tươi tạt qua gò má nhiệt độ nóng bỏng đó Khiến anh cảm nhận được Sự chênh lệch về thực lực thực sự Giữa anh và Trần Thiên Diễn Tuy có khoảng cách Nhưng anh lại cảm thấy Cũng không phải là không thể bù đắp khoảng cách này Cũng chính lúc này Trường lão ở hai bên tranh ra Ánh mắt ai nấy đều nóng hừng hực Hiển nhiên là họ vừa cảm thấy kinh hãi Với sức mạnh của Trần Thiên Diễn Nhưng cũng cảm thấy hầm mộ Khi nhìn Trần Minh chết bị đập vào trong hố ánh mắt họ tràn đầy sự lạnh lẽo và sát ý hết cách rồi những trưởng lão luôn kiêu căng đứng ở tít trên cao như họ tuyệt đối không cho phép một đứa hậu bối của gia tộc khiêu chiến quyền uy của họ lúc này trong lòng họ chỉ muốn nhìn thấy Trần Thiên Diễn một đấm đấm chết Trần Minh chết Trần Thiên Diễn đi từng bước từng bước một đến cái hố nơi Trần Minh chết vẫn nằm y nguyên trong đó Trần Thiên Diễn đi từng bước mà Trần Minh Chết dường như có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình từ sự yếu đuối trước đó dần dần trở nên mạnh mẽ Cảm giác này khiến anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ nhưng anh không suy nghĩ nguyên nhân cụ thể là gì dường như đây chính là khả năng bẩm sinh của anh xương tay bị gãy giờ đã lành lại rất nhanh vết thương do gió rạch đột ngột ban nãy giờ cũng biến mất một cách thần kỳ cơ thể vốn nặng nề tê dại giờ đã hoàn toàn phục hồi tôi cho cậu cơ hội cuối cùng giao mật mã gen ra nếu không tôi nhất định sẽ khiến cậu chết ở đây trần thiên diễn nhìn trần minh chết chăm chăm nhưng chính vào lúc này trên khuôn mặt ông ta lại xuất hiện một thứ ngoài sát ý lạnh lẽo đó là kinh ngạc và không thể nào tin bởi ông ta vô cùng rõ ràng ảnh hưởng mà cù đấm ba nãy tạo ra cho trần minh chết nhưng lúc này ông ta lại có cảm giác rằng trần minh chết sẽ lập tức đứng lên Hơn nữa vết thương trên cơ thể Cũng hoàn toàn biến mất Nhưng rất nhanh thôi Ông ta đã phát hiện Đây không phải cảm giác của ông ta Mà điều đó đang xảy ra thật Trong ánh mắt khó tin của các trường lão Trần Minh Chết từ từ đứng dậy Từ trong cái hồ to Sau đó anh cử động cánh tay vừa mới bị đánh gãy Tiếng xương rắc rắc Nghe vô cùng chói tai Cơ hội cuối cùng Chết ở đây <cười> Trần Thiên Diễn Tôi muốn xem thử, ông muốn khiến tôi chết ở đây như thế nào? Nói rồi, anh chậm rãi đứng thẳng rồi ngẩn đầu lạnh lùng nhìn Trần Thiên Diễn với vẻ mặt kinh ngạc và nghi ngờ. Cái gì? Sao có thể? Ai trong hội trưởng lão cũng nhìn thấy Trần Minh Chết ba nãy bị Trần Thiên Diễn đánh một phát, bay xuống đất, giờ lại từ từ đứng dậy. Thậm chí, lúc này Trần Minh Chết còn nhìn Trần Thiên Diễn phía không xa rồi phổi bụi trên người. ánh mắt tràn đầy sự lạnh lùng và khiêu khích Rốt cuộc chuyện này là sao vì sao lại xảy ra chuyện thế này ngay cả Trần Thiên Diễn vừa ra tay cũng híp mắt trên khuôn mặt không thể nào che giấu được nét kinh ngạc Trần Minh Chết quá kỳ quái cơ thể Trần Minh Chết vô cùng kỳ quái là gia chủ nhà họ Trần tất nhiên Trần Thiên Diễn không cho phép có người phản kháng lại ông ta trước mặt ông ta đặc biệt là khi có nhiều trường lão nhà họ Trần như thế ở đây Hướng trong mắt ông ta Trần Minh Chiết cũng chỉ là một tiểu bối có chút năng lực trong nhà họ Trần mà thôi cho dù cơ thể kỳ quái đã làm sao Khắp cái yên kinh này chẳng có mấy ai có thể khiến ông ta sợ hãi chứ đừng nói gì đến một thằng danh con Trần Thiên Diễn không nói gì cơ thể ông ta hóa thành một luồng sáng chỉ thoát cái đã tới trước mặt Trần Minh Chiết tung một cú đấm vào lồng ngực anh không ngoài dự đoán Trần Minh Trích không có cơ hội để tranh né Trần Thiên Diễn quá mạnh Giờ anh hoàn toàn không phải đối thủ của ông ta Nhưng dù vậy Anh vẫn nhanh chóng đứng dậy lần nữa Mà lần này anh lại cảm thấy dường như khoảng cách về thực lực Giữa anh và Trần Thiên Diễn trước mặt Đang không ngừng rút ngắn Cảm giác đó vô cùng rõ ràng Ngay lúc Trần Thiên Diễn khẽ nhướng mày Anh đột nhiên ra tay Hơn nữa sức mạnh còn không thua kém gì Trần Thiên Diễn Cơ thể anh loe cái đã xuất hiện trước mặt Trần Thiên Diễn, cu đấm mạnh mẽ vô cùng. Dầm, Trần Thiên Diễn nhớ mày. Một đấm này đầm ra, làm hai người đều lùi về sau. Nhưng Trần Minh Chết lùi về sau nhiều bước hơn rất nhiều. Thậm chí anh còn cảm thấy tay anh lại gãy sau cú đấm này. Sức mạnh khổng lồ đó gần như đã xuyên thấu cánh tay anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Phổ, nhưng Trần Minh Chết chỉ hít sâu một hơi, sau đó anh vung vung tay. Lại lần nữa. Sau đó anh lại bước lên, đâm tới chỗ Trần Thiên Diễn. Chuyện gì thế này? Các trưởng lão đều sững sờ. Phải biết, đây có phải kẻ ớt ơ nào đâu chứ. Họ biết thừa, thực lực của gia chủ Trần Thiên Diễn tuyệt đối không phải chỉ là mấy đường võ linh tinh. Nếu người ăn phải nằm đấm này là họ, thì e rằng đã bị trọng thương hoặc thậm chí là chết luôn tại chỗ rồi. Dù sao thì sự cách biệt giữa các võ giả cũng vô cùng lớn. Trong mắt các võ giả, người bình thường chẳng khác gì còn sâu cai kiến càng không nói đến đây là cao thủ cấp địa trần thiên diễn ông ta còn được tiêm rất nhiều thuốc gen của gia tộc nhưng trần minh chết sao lại làm được như vậy chẳng lẽ trần minh chết trước mặt họ cũng là một cao thủ cấp địa không thể nào không thể nào khi ý nghĩ đó xuất hiện các trường lão đều lắc đầu nguậy nguậy bởi suy nghĩ này quá hoang đường ầm rầm rầm Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi Trần Thiên Diễn và Trần Minh Chết Đã giao đấu mấy chục chiều Thậm chí Trần Thiên Diễn Hoàn toàn không hề áp chế sức mạnh của mình Ông ta đánh như thể Muốn đánh sập cả không gian sành nghị sự Sức mạnh khổng lồ của ông ta Đè ép tới nỗi Những người xung quanh đều nhao nhao lui ra sau Dưới sức mạnh đáng sợ Sắc mặt các trường lão đều thay đổi Âm uhm. Cuối cùng năm đấm của Trần Thiên Diễn Và Trần Minh Chết giao nhau cứng đối cứng nhưng lần này hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của mọi người cơ thể trần thiên diễn bay thẳng ra ngoài lúc này ông ta thấy máu huyết cuồn cuộn người bay xa cả mười mấy mét cuối cùng khi đến ngoài cửa sảnh nghị sự mới dừng lại khi ông ta dừng lại nền đá cẩm thạch dưới chân đã bị dẫm nát ông ta ngẩng đầu nhìn trần mình chết đôi mắt tràn đầy kinh ngạc ông ta không thể nào khống chế sự kinh ngạc trong lòng mình được nữa những gì Trần Minh Chết biểu hiện đã nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta thậm chí là vượt xa rất nhiều rất nhiều không vì gì khác mà chính là vì ông ta cảm nhận được sức mạnh không ngừng mạnh mẽ lên từ trên người Trần Minh Chết mỗi lần bị thương đều chẳng khác nào cơ hội để Trần Minh Chết rèn luyện cơ thể cảm giác này lẽ nào đột nhiên đôi mắt Trần Thiên Diễn tràn đầy kinh ngạc sao thế Còn muốn đánh sao ngay lúc này Giọng trần minh chết chậm rãi vang lên cũng cùng lúc đó sắc mặt các trưởng lão đứng hai bên thay đổi đột ngột thậm chí họ còn cảm thấy sợ hãi trần minh chết các trưởng lão nhà họ trần đã không còn nhìn trần minh chết với ánh mắt miệt thị coi thường nữa mà chỉ còn kinh hoàng và sợ hãi gia chủ nhà họ trần trần thiên diễn cao thủ cấp địa chân chính mà còn bị trần minh chết trấn áp yêu nghiệt trong đầu các trưởng lão đều bật ra suy nghĩ này Hơn nữa, khi Trần Minh Chết đi từng bước từng bước một đến chỗ Trần Thiên Diễn đang máu huyết quần quận kia bóng lưng nổi bần bật của anh dưới ánh hoàng hôn càng trở nên đáng sợ. Nhà họ Trần đã có một yêu nghiệt, đó chính là Trần Minh Chết đứng trước mặt họ. Giờ ông còn nghĩ có thể giữ tôi lại được sao? Đi đến trước mặt Trần Thiên Diễn, giọng của Trần Minh Chết lạnh lùng, nhưng Trần Thiên Diễn lại có thể cảm nhận rõ ràng, uy ép khổng lồ mà anh đem lại. Nếu trước đó Trần Thiên Diễn vẫn còn đôi chút hoài nghi vẫn còn ít nhiều không chắc chắn liệu mật mã gen có ở trên người Trần Minh Chiết hay không thì giờ phút này ông ta đã hoàn toàn chắc chắn bởi thứ ủy áp này đến từ gen trong cơ thể khiến một kẻ mạnh như Trần Thiên Diễn cảm thấy sự sợ hãi trời sinh đây chính là sự đáng sợ của thuốc gen Trên người cậu nhưng Trần Thiên Diễn còn chưa nói xong thì tay Trần Minh Chết đã khoác lên vai ông ta nặng tượng ngàn cân khoảnh khắc đó cả người Trần Thiên Diễn run rẩy thậm chí vết nứt của sàn đá cẩm thạch dưới chân ông ta không ngừng lan rộng tốc độ nứt giá khiến người ta nhìn mà kinh hãi đôi chân Trần Thiên Diễn tê dần thậm chí ông ta cảm thấy mình sắp quỳ xuống đến nơi tôi từng nói rồi nhà họ Trần không có bất cứ quan hệ nào với Trần Minh Chết này nữa nếu ông muốn mời tôi đến bàn chuyện Thì phải có sự khiêm nhường và cung kính nên có Hôm nay chính là bài học Mà tôi dành cho ông Quỳ xuống đi Nói rồi, bàn tay anh tăng thêm lực Năm ngón tay quắp vào Rắc rắc, tiếng xương bả vai vỡ vụn vang lên Mặt Trần Thiên Diễn liền đỏ bừng Ông ta muốn gào to ra Nhưng lại không gào nổi Bởi máu đã ngẹn ứ nơi cổ họng ông ta Cảm giác đau khổ Và sự nhục nhã bị đè nén đó Khiến máu huyết chảy toán loạn Khắp người Trần Thiên Diễn Thậm chí khoảnh khắc đó ông ta còn cảm thấy lượng thuốc gen khổng lồ không thể dung hợp trước đó giờ lại bắt đầu nhanh chóng dung hợp dưới lực đáng sợ. Đôi chân ông ta đã bắt đầu cong xuống. Vừa rồi, Liễu truyện đã gửi đến các bạn tập 79 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.